Một khi trưởng thành thất thủ Thì đại lương sẽ không còn ngày bình yên nữa Không thể nào Đại lương chúng ta quốc lực thịnh vượng Quân đội cường đại bắc lương há có thể so sánh Sao có thể đè bắc lương sắt mũi được Bệ hả Đây đều là ảnh hưởng do lần tiến công bắc lương trước mang lại Trước mắt chỉ có thể tạm ngừng chiến tranh Tăng cường phòng ngự Đợi sau này hãy mưu đồ nghiệp lớn Hiền vũ khuyết lạnh lùng Nhìn đại thần vừa nói đó Ý của ngươi là bảo ta đã sai, ta không nên hạ lệnh tiến công Bắc Lương. Đại thần đó sợ hãi quỳ xuống. Bệ hạ, thần không dám có ý này, ý của thần là trước mắt phải tạm dừng chiến tranh mới là có lợi nhất đối với chúng ta. Ngươi đây là sợ bóng sợ gió, đại lương ta không thể thua được, loại người gan chuột nhát như ngươi thì không nên giữ lại đây nữa. Ngươi đâu, lôi xuống giam vào đại lao cho ta. Bệ hạ, xin tha mạng những gì lão phu nói đều là vì đại lương cả hiền vũ khuyết nhìn đám đại thần trong đại điện nói ai còn dám nhiễu loạn lòng quân ta sẽ chém đầu kẻ đó bắt buộc phải hạ được thành biện lương bất kể là ai cũng không thể ngăn cản đại lương ta tất cả đại thần đều quỳ xuống dưới đất gào lên bệ hạ anh minh bệ hạ anh minh đô thành bắc lương thành bắc lương hôm nay khắp nơi sang đèn kết hoa Các nơi đều tràn đầy màu sắc vui mừng bởi vì hôm nay chính là ngày đại hôn của công chúa Đại Lương và bắc Lương Vương. Quy tắc hôn lễ được tiến hành dựa theo những lễ nghĩa cao nhất do đây là quốc hôn cũng có nghĩa rằng Hiền Vũ Ngọc Nhi sẽ trở thành vương hậu của bắc Lương. Hiền Vũ Ngọc Nhi đang trang điểm trong tầm cung, căng thẳng nhìn mộ như tuyết và tiểu lan Tì tì, ta căng thẳng quá. Mộ như tuyết cười nói lúc ta kết hôn còn căng thẳng hơn muội yên tâm sẽ có người đi cùng muội bảo muội phải làm những gì tiểu lan cũng cười nói ngọc nhi sau này muội còn là vương hậu của bắc lương đó ta không muốn làm vương hậu gì đó đâu nhưng lưu đại nhân nói chỉ khi ta làm vương hậu mới có thể thuyết phục được đại thần của đại lương ta cũng hết cách muội nhiều tuyết bên cạnh vừa giúp đỡ hiền vũ ngọc nhi chỉnh sửa y phục vừa nói bất kể cho thành gì muội mãi mãi là muội muội tốt của chúng ta. Thiên Vũ Ngọc Nhi vui vẻ gật đầu. Trên quảng trường hoàng cung vô số binh lính và quan viên đang đứng hai bên, lãnh thiên minh thì đứng trên đài tế trên cao. Con, con, con. Tiếng chuông bắt đầu vang lên. Vương hậu Giá Lâm. Âm thanh cao vút vang khắp trên quảng trường. Thiên Vũ Ngọc Nhi từ ngoài cổng quảng trường bước vào mười tám thể nữ sách váy cao áo phượng dài hai mươi mét hiên vũ ngọc nhi trang điểm trở thành một vương hậu tuyệt diễm bước từng bước về phía đàn tế mấy vạn người trên quảng trường cùng quỳ xuống đồng thanh hô lên vương hậu thiên tuế vương hậu thiên tuế âm thanh không ngừng vang vọng khắp cả quảng trường đến khi hiên vũ ngọc nhi đi tới dưới đàn tế đứng lên một võ sĩ hô lớn lên nói tất cả mọi người đều đứng dậy Lãnh thiền mình đi chậm chậm xuống đàn tế Cầm tay hiên vũ ngọc nhì Bước từng bước lên trên Quốc hồn không phải là hồn lễ bình thường Mà là đại hồn Cần đất trời làm chứng Một tướng quân to cao Đi lên đàn tế hồ lớn Lễ thừa thiên địa Vạn vật tốt lành Hôm nay bắc lương vương ta Và công chúa đại lương kết lập quốc hồn Thiên địa làm chứng Khắp nơi dung nạp vạn dân vui mừng Tế thiên địa vô số nghiêu dề được đưa lên đàn tế. Một binh lính bưng một chậu nước trong lên. Sau đó lãnh thiên minh và hiền vũ ngọc nhì cùng nhò vào một giọt màu tươi. Binh lính từ từ đổ nước đó vào giữa tế đàn. Kết thúc buổi lễ, đại vương vạn tuế, vương hậu thiên tuế, đại vương vạn tuế, vương hậu thiên tuế. Trong tầm cung của bắc lương vương, hiền vũ ngọc nhì đang căng thẳng ngồi tại đó đợi lãnh thiên minh tới. Sau khi kết thúc quốc yến, lãnh thiên minh liền tới đây. Đại vương giá lâm, tất cả thái giám và cung nữ đều lùi xuống. Cả căn phòng chỉ còn lại lãnh thiên minh và hiền vũ ngọc nhì. Lãnh thiên minh nhìn hiền vũ ngọc nhì mặt đã đỏ bừng rồi đi tới. Sao thế? Hôm nay tại chiều đường, nàng đã khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Hôm nay sao lại xấu hổ rồi? Hiền vũ ngọc nhì ngẩng đầu lên, chua cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn lên, nói... Thiên Minh ca ca Chàng... chàng lại chọc vẹo thiếp rồi Ha ha ha Tới đây để ta ngắm nào Thiếu niên anh hùng giang tiểu bạch của thành thiên khải chúng ta Mặt hiên vũ ngọc nhì lập tức càng đỏ hơn Ghé sát vào lòng lãnh thiền mình Cuối thấp đầu nói Thiên Minh ca ca Chàng hư thật Lãnh thiền mình sững người Xem ra thích nói câu chàng hư thật Là thiên tính của phụ nữ Vậy nàng thích Thiên Minh ca ca hư không? ai dô, đừng nói nữa hiền vũ ngọc nhi xấu hổ cúi gặp mặt xuống lãnh thiền minh lập tức bế bồng nàng lên đặt lên trên giường nhìn vào mắt nàng và nói ngọc nhi nàng thật đẹp thật ư? ờ hiền vũ ngọc nhi mỉm cười rồi nhắm mắt lại đại lương trong thành biện lương tin tức công chúa đại hồn đã được truyền tới đây rồi lưu bất đắc và lý thành đang ngại ngùng ngồi ở đó liêu đại nhân Chúng ta bây giờ rốt cuộc được coi là gì? Lý Thành hỏi Cái gì coi là gì? Ý của ông là gì? Chính là chúng ta bây giờ rốt cuộc là thuộc về Đại Lương hay Bắc Lương Ta có chút mông lung Ông mông lung Ta còn mông lung hơn ông Làm sao ta biết được hiện tại chúng ta được coi là gì chứ? Một binh lính chạy vào Liêu đại nhân Công chúa Vương Hậu Ơ không Công chúa binh lính đổi mấy lần vẫn không biết nên gọi thế nào liêu bất đắc mất kiên nhẫn nói được rồi có chuyện gì thư liêu bất đắc nhận lấy thư xem qua là của hiền vũ ngọc nhì sao thế liêu đại nhân công chúa nói đại quân quân hắc kỳ mấy ngày này sẽ nhanh chóng tới biện lương cùng chúng ta đánh dẹp nghịch đặc hai thật sự đã đến rồi đây là chuyện tốt hai nhưng ký tên là bắc lương phương hậu Tuần nay về sau, thiên hạ không còn đại lương nữa. Ta cảm thấy không ảnh hưởng gì, tên gọi là gì quan trọng sao? Chỉ cần công chúa vẫn còn, đại lương vẫn còn là được. Cũng phải, ông mau đi sắp xếp, chuẩn bị nghênh đón quân Hắc Kỳ. Hai, cả đời này của lão phu đều dành để nghĩ xem làm thế nào đối đầu với quân đội Bắc Lương, không ngờ đến cuối cùng, đích thân ta lại nghênh đón bọn họ vào thành, đúng là tạo hóa trêu người mà. Phan bờ Đông Hải Mấy chiếc tàu quân sự cỡ lớn Đang dương cờ trắng Đậu tại bến cảng. Trình đại ca Là chiến thuyền của giặc qua Hoài Nương nói Mẹ kiếp Làm thiệt bọn chúng đi Trình đại ca Bọn chúng dương cờ trắng Chắc chắn là có chuyện Nghe ngóng trước xem sao đã Dù sao cũng chỉ có mấy chiếc chiến hạm này Bọn chúng không chạy được đâu Không bao lâu sau Một đội mấy trăm người phủ tàng đi xuống Khiêng mấy chiếc hòm lớn Trong đội ngũ còn có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp Rất nhanh đội người phủ tàng liền bị quân Hắc Kỳ bao vây chọn triển khai sơn đi tới Các người tới đây làm gì? Một người đàn ông xấu xí đứng ra cười nói Kẻ hèn này là tiêu đảo Cát Xuyên phụng lệnh của tướng quân Đức Xuyên tới đây xin lỗi Chiến tranh giữa hai nước lần trước hoàn toàn là sự hiểu nhầm Hiểu nhầm ông nội người Người nói câu này mà mặt không thấy đau à? Trình Khai Sơn trời mắng Trình tướng quân đúng không? Lần trước thật sự là hiểu nhầm là quỷ chế bắt bình đã phản bội tướng quân Đức Xuyên tự ý dẫn binh mạo phạm Đông Hải Bây giờ hắn ta đã bị tướng quân Đức Xuyên định tội chết rồi ta cũng mang theo cả đầu hắn ta tới đây nếu như ngài không tin thì có thể xem Tướng quân Đức Xuyên của các người được đấy Tên lão tặc quỷ chế bắt bình đó cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết Ha ha ha Ha ha, trình tướng quân lần này ta tới đây là hy vọng có thể gặp được bắc lương vương đích thân truyền đạt lời xin lỗi và lễ vật của tướng quân đức xuyên nói xong tiểu đào ca xuyên nhìn về phía mấy người phụ nữ xinh đẹp và cả mấy chục hòm châu báu sau lưng trình đại nhân bỉ nhân cũng để lại cho ngài hai người đều là ca cơ xinh đẹp nhất phủ tang chúng ta ta không cần đại vương của chúng ta có cần hay không ta không biết như vậy đi các người đợi ở đây ta gửi thư cho đại vương xem xem đại vương có đồng ý cho các ngươi tới đô thành hay không Hợ, được được vậy làm phiền trình tướng quân rồi thành biện lương, đại lương Lý Thành đứng ở cửa khẩu biện lương trường thành trong lòng không kiềm chế được nỗi kích động mơ hồ dựa theo tính toán thời gian quân Hắc Kỳ có thể sắp tới trường thành rồi lần này người dẫn quân chính là Mạc Nhị Cầu không ngờ hai người vừa tạm biệt ngày đó trong thời gian ngắn lại gặp lại nhau Hơn nữa, lần này không còn là kẻ địch nữa. Đúng là thế sự khó lường. Tương quân, thám tử tiền tuyến tới báo, quân Hắc Kỳ đã vượt qua Bạch Sơn, sắp tới nơi rồi. Được, truyền lệnh toàn quân, xếp hàng đón tiếp. Mạng nhị cầu cũng chưa học được bao ngày, biết chút chữ nổi đó cũng là do học trong quân đội. Khi hắn ta nhận được vương lệnh, bảo hắn ta mang theo vũ khí hoàn hảo nhất cùng với 30 vạn quân Hắc Kỳ tới Biện Lương tri viện cho biện lương đại lương thủ quân hắn ta quả thực là không dám tin sau đó lại nghe được tin công chúa đại lương đã trở thành vương phi của bắc lương thì lại càng cảm thấy giống như người mộng du vậy Mạc Tường Quân sắp tới cửa khẩu biện lương rồi có cần phái người đi thăm dò trước không thăm dò cái gì bọn họ sẽ không đánh chúng ta chứ ông nội ơi đây là mệnh lệnh của đại vương bọn họ dám ra tay sao nhưng người ta cũng không phải là quân đội bắc lương cút đừng làm ta mất mặt cho đại quân xếp hàng bước đều đi tới lý thành đứng ở nơi cao nhất trên cửa khẩu biện lương còn chưa nhìn thấy người đã mơ hồ cảm nhận được mặt đất bắt đầu khẽ rung động càng lúc càng gần càng lúc càng rõ đại nhân xem kìa quân áp kỳ tới rồi Từng hàng từng hàng ngũ chỉnh tề dương cao súng kít vô số cờ đen tung bay đại quân nghiêm chỉnh nệm bước Bước chân mạnh mẽ nệ xuống mặt đất Tất cả thủ quân của cửa khẩu viện lương Bao gồm cả Lý Thành Đều ngây người ra nhìn Trước đó đánh trận không có cơ hội Hôm nay cuối cùng đã có thể tận mắt Nhìn thật rõ rồi Đây chính là quân hắc kỳ bách chiến bách thắng Trong truyền thuyết đây rốt cuộc là loại quân đội gì nhỉ Khi thế áp đảo tất cả đó Căn bản khiến người khác không thể chống cự được Lý Thành thầm nói trong lòng Đặc biệt là sau khi nhìn rõ mặt mũi của bọn họ, Lý Thành chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Để gia tăng tính uy hiếp của quân Hắc Kỳ, dưới yêu cầu của lãnh thiền mình, Phủ Thanh Châu đã chế tạo ra khăn che mặt màu đen cho toàn bộ quân Hắc Kỳ. Từ hai gò má hất lên chán là một dấu ấn hình hồ, trông cực kỳ đáng sợ. Từ xa nhìn lại, thật sự giống như đại quân địa ngục, chỉ riêng nhìn thôi đã khiến người ta sợ hãi rồi. Lý Thành nhìn thấy mạc nhị cầu cưỡi ngựa phía trước, liền đi xuống Mạc Tông Quân Không ngờ nhanh vậy đã được gặp lại rồi Ha ha ha Không ngờ khi gặp lại lại trở thành huynh đệ Ha ha ha Đối với bách tính của Thành Biện Lương Thậm chí với rất nhiều bách tính của Đại Lương mà nói Quân Hắc Kỳ sớm đã không còn lạ lẫm gì nữa Trong quan niệm của bọn họ Quân Hắc Kỳ chính là sự tồn tại dựng nền ngọn cờ mới Bên cạnh đó Cũng có vô số người đã từng tiếp xúc với quân Hắc Kỳ, hoặc là đã từng đi qua Đông Hải. Danh tiếng yêu dân như con của quân Hắc Kỳ sớm đã truyền khắp nơi. Huống chi, quân Hắc Kỳ còn đã giải cứu hàng trăm thiếu nữ bị hải tặc bắt đi. Cho nên việc quân Hắc Kỳ tiến vào đồng quân, không những không có người phản đối, mà còn xuất hiện rất nhiều dân chúng tới hoàn ngành. Liếu bất đắc không phải cài ngốc, tất cả những chuyện này đều giống như vòng tuổi của lịch sử. Căn bản không thể ngăn cản, chỉ có điều trong lòng vẫn chưa bỏ được chấp niệm với tiên đế đó xuống. Đặc biệt là khi Lưu Bất Đắc tận mắt nhìn thấy đại quân quân Hắc Kỳ trình tẻ đó, trong lòng lại sinh ra cảm giác bất lực vô hình. Mạc Nhị Cầu đã vào trong thành gặp mặt Lưu Bất Đắc. Thông soái quân Hắc Kỳ, Mạc Nhị Cầu bài kiến Lưu Đại Nhân, Mạc Nhị Cầu cung kính hành lễ. Mạc Tường Quân, việc này không thể được hiện tại công chúa đã gả cho bắc lương vương biện lương này đương nhiên trở thành thuộc địa của bắc lương vương ta đã là người ngoài tướng quân không cần đa lễ vậy không được trước khi ta đến đại vương đã dặn dò ta lần này thống xoái liên quân sẽ do lưu đại nhân đảm nhiệm ta sẽ dốc toàn lực phối hợp lưu bất đắc chấn động cậu nói bắc lương vương bảo các người nghe theo lệnh của ta ư đúng đại vương đã nói lưu đại nhân chân chính một lòng vì dân Là người lòng mang thiên hạ Chỉ có thông xóa như ông Mới có thể thật sự làm việc không có sai sót Vậy cảm tạ bắc lương vương cất nhắc Ta cũng không muốn từ chối quá nhiều Chỉ hy vọng Chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực Sớm ngày quét sạch nghịch tặc Báo thù cho bệ hạ Hoàn thành di nguyện của đại vương Lão phù cũng chết không hối tiếc Mạc tường quân Hiện tại chúng ta đã thành một nhà Đại quân quân Hắc Kỳ vào thành là được Lương Bất Đắc tiếp tục nói Đại vương có lệnh, bảo ta đóng quân ngoài thành, không cần làm phiền dân chúng. Hơn nữa, đại vương và vương phì sau khi xử lý xong việc ở đồ thành, cũng sẽ đích thân tới thành biện lương, bài tế hoàng đế hiền vũ, hoàn thành di nguyện của tiên đế. Thật không phải, Lương bất đắc kích động đứng bật dậy. Đại vương đích thân viết thư, đương nhiên là thật. Quá tốt rồi, nếu như lãnh lệ vương bằng lòng cho công chúa tới biện lương này, bài tế tiên đế vậy văn võ bà quan đại lương sẽ không còn ai dám nói những lời gièm pha nữa bắc lương bắc cảnh thành kim an lãnh lê vương nằm trên giường xem thư gửi đến từ đô thành đây đã là bức thư thứ ba trong tháng này rồi bệnh tình của ông ta ngày càng nghiêm trọng e rằng không còn bao lâu thời gian nữa nhưng đọc được bức thư mà lãnh thiên minh viết tay cho mình lãnh lê vương không kiềm được mà bật cười không ngờ được Chuyện mà ta mưu đồ cả đời Con trai của ta lại nhẹ nhàng hoàn thành Thất hoàng tử này của ta Lẽ nào thật sự là thiên mệnh quay về Bất luận thế nào bắc lương ta có thể thống nhất trung nguyên Ta thật sự chết không còn gì luyến tiếc Trần công công bên cạnh cười nói Đại vương Thất hoàng tử thật sự Càng ngày càng có phong phạm của người rồi Hiện tại nó mới là đại vương Hồi nữa còn vượt xa ta Đúng rồi tộc hồng mao gần đây có dị động gì không? không có tin tức gì. từ lần trước khi thất hoàng tử đánh cho bò chạy đề này cũng không dám làm loạn. Ừ, tộc hồng mao này cũng là một đại họa thâm kín. bây giờ nghĩ lại thiên hạ này thật sự quá lớn. đại lương, hồng mao, phổ tàng, tộc phan ở phía nam, phía tây thì có man di hải ngoại, cũng không biết sau này rốt cuộc sẽ thế nào. đại vương. Người không cần phải lo lắng nhiều Thất hoàng tử tuổi trẻ tài cao Nhất định có thể dẹp yên tất cả giặc ngoại xâm Lãnh liệt vương gật đầu Yên lặng không nói gì Cũng không biết Ta còn có cơ hội Để gặp lại thiên minh và tiểu vương Tôn thần an của ta hay không bắc lương, đô thành Lãnh thiên minh Sau khi nhận được thư của trình khai sơn Vẻ mặt không hiểu Giặc hòa tuyệt đối không có ý đồ tốt Việc này là không cần nghi ngờ Nhưng đột nhiên lại thay đổi thái độ, chắc chắn là có nguyên nhân. Với đức tính của giặc Oa, tuyệt đối không dễ dàng chịu thua. Dân tộc ác độc này phải đánh thật kiên quyết, đánh cho thừa sống thiếu chết thì mới nghe lời, hoặc là dứt khoát phải đánh chết. Lãnh thiên minh suy nghĩ rất lâu mới quyết định gặp mặt đoàn sứ giả giặc Oa. Bất luận thế nào, bản thân hắn hiện tại vẫn chưa có đủ năng lực để thảo phạt phủ tàng, vậy cứ làm rõ ý đồ của chúng trước, cũng chắc chắn không có chỗ hại. Đợi đến khi Trung Nguyên thống nhất, kinh tế, quân sự của quốc gia từ từ hồi phục lại, sẽ có một ngày ta dẫm trần lên thổ địa của phù tàng người, mạnh mẽ dạy các người cách làm người. Lãnh Thiên Minh vừa nghĩ vừa nói Hồi thơ lại cho Trình Khai Sơn Phái quân đội hộ tống sứ giả phù tàng đến Đô Thành, chăm sóc người thật tốt cho ta, đừng để mất. Đại doanh liền quân Đại Lương Các cánh quân từ các nơi trên khắp Đại Lương đang liên tục tập kết hiên vũ quyết đã mất hết kiên nhẫn hắn ta mặc kệ bắc lương có nhân cơ hội tiến công Trường thành hay không bây giờ trong lòng hắn ta chỉ có một suy nghĩ đó chính là công phá biện lương giết chết lưu bất đắc và lý thành củng cố hoàng quyền của hắn ta bạch đoàn ngồi trong xoanh trước sau khi xem tình báo hắn ta cũng lo lắng không thôi chưa vị hắc kỳ quân đã hội hợp cùng phản quân biện lương đám người này bán quốc cầu vinh thật sự đang chết trên kế tiếp nên đánh như thế nào, chưa vị có ý kiến gì không? Tần quân, binh lực của chúng ta hơn xa phản quân, hơn nữa tòa thành này có hơn phân nửa nằm trong tay chúng ta, cần gì phải sợ bọn chúng, trực tiếp lệnh cho đại quân cường công là được, ép bọn họ phải rời khỏi trường thành. Các người từng giao thủ với Hắc Kỳ quân chưa? Mọi người đều lắc đầu, từng chiến diện giao phong với Hắc Kỳ quân thì chỉ có quân đội ở biên lương mà thôi nhưng hiện tại bọn họ đã về chung phe rồi ta nghe đồn súng đạn của hắc kỳ quân vô cùng lợi hại ngay cả bốn mươi vạn quân phổ tàng cũng bị đánh bại cuộc chiến này không dễ đánh đâu đại nhân hắc kỳ quân có lợi hại đến đâu cũng không đến ba mươi vạn nhân mã hơn nữa chúng ta cũng có đội súng kíp nếu không được thì chúng ta cũng dùng súng kíp một tướng quân khác nói lý đại nhân súng kíp của chúng ta chỉ có thể bắn một lần Trong khi, hắc kỳ quân có thể bắn 3 lần liên tục. Hơn nữa, súng kíp của bọn họ có uy lực cực lớn, chúng ta không thể sánh được. Bạch đoàn thờ dài nói. Từ trước đến nay, triều đình không coi trọng súng đạn, dẫn đến kết quả chúng ta bị lạc hậu hơn rất nhiều so với các nước khác. Tuy nhiên, nói thế nào thì trận này cũng phải đánh. Có lẽ mọi người đều hiểu, nếu không chiếm được biện lương, ta và các người coi như xong. Mọi người đều chầm mặc không nói. Đô Thành Bắc Lương Hoàng Cung. Sau khi kết hôn, hễ rảnh rỗi, Vũ Ngọc Nhí sẽ chạy đến tẩm cung tuyết và lãnh thần an chơi đùa. Lãnh Thiên Minh cũng không biết phải làm sao với vị vương phi ngây ngô này của mình. Ngoại trừ buổi tối có thể chế nàng trên giường, thì ban ngày nếu tìm không thấy cũng đành mặc kệ. Ngày hôm qua, sứ đoàn phủ tang đã đến Đô Thành. Lãnh Thiên Minh dự định sau khi gặp sứ đoàn, hắn sẽ dẫn theo Huyên Vũ Ngọc Nhi đến Biện Lương bởi vì không có nàng quân đội biện lương xanh bất chính, ngôn bất thuận Ngày hôm sau thời điểm lúc tảo triều cuối cùng lãnh thiền mình cũng gặp được tiểu đảo cát xuyên Sứ thần phổ tàng tiểu đảo cát xuyên bài kiến hoàng đế bắc lương Lãnh thiền mình liếc nhìn tên giặc hoa sâu si kia nhìn kiểu gì cũng giống mấy tên nam chính trong phim tịch mà hắn từng xem trước khi xuyên không chẳng lẽ người tịch vốn đã như vậy từ thời cổ người đến Bắc Lương ta để làm gì? Ta nhận lời nhờ vả của tướng quân Đức Xuyên sứ phủ tàng đến đây một chuyến là đầy xin lỗi chiến dịch Đông Hải trước đó hoàn toàn là hiểu lầm quỷ chế bát bình cả đầu sỏ gây chuyện đã bị tướng quân Đức Xuyên xử tử mong rằng hoàng đế Bắc Lương bớt giận. <cười> Ồ hiểu lầm vậy sau này chúng ta sẽ trả lại cho các người rất nhiều hiểu lầm. Tiểu Đào Cát Xuyên cười gượng. Tướng quân Đức Xuyên hiểu rất rõ. Phổ tàng ta không quản lý được người của mình đó chính là sai lầm lớn cho nên lần này đã can dặn ta mang theo 20 dương châu báu cùng 50 vị mỹ nữ dường lên hoàng đế bệ hạ để bày tỏ lòng ái náy tướng quân Đức Xuyên của các người đúng là hào phóng một chút tâm ý mà thôi tướng quân Đức Xuyên của chúng ta nói về sau Bắc Lương chính là huynh đệ của phổ tàng chúng ta sẽ làm bất kỳ điều gì theo ý của Bắc Lương học hỏi từ Bắc Lương Lãnh thiên mình mắng thầm. Nếu người ta đã không biết xấu hổ, thì người cũng chẳng làm gì được. Học hỏi bác lương ta. Học cái gì? Học làm thế nào để chế súng kíp và pháo à? Tiểu đào ca xuyên cười nói. Không phải ý này, mà là trao đổi văn hóa, bổ khuyết cho nhau, về sau chúng ta hợp tác, có thể cùng chia các thiên hạ này. Lãnh thiên mình nhìn hắn ta bằng ánh mắt trán ghét. Hắn cực kỳ ghét thái độ ngạo mạn từ trong xương của giặc Chúng thật sự không coi hắn ra gì Cùng chia cắt thiên hạ à Phổ tang của các người là cái thá gì chứ Lãnh thiền mình mỉm cười Lãnh lùng nói Ta sẽ giữ lại châu báu và mỹ nữ Nghe vậy tiểu đảo cát xuyên nở nụ cười Nhưng lại nghe lãnh thiền mình nói tiếp Tuy nhiên Ta sẽ không bỏ qua cho phổ tang Hả Tiểu đảo cát xuyên sững sờ, Có kiểu chơi vậy à Đồ thì nhận mà chuyện thì chưa chịu kết thúc Bệ hạ, trước khi đến, tướng quân Đức Xuyên có nói với ta, chỉ cần có thể làm huynh đệ với bắc lương, chúng ta bằng lòng đáp ứng bất kỳ điều kiện gì. Vốn dĩ, lãnh thiền mình định tìm cơ hội chơi phù tăng một phố, nhưng nhìn thấy thái độ khiến người chán ghét của tiền người tịch trước mặt, hắn thật sự không có tâm trạng diễn kịch tiếp nữa. Muốn ta tha thứ cũng rất đơn giản. Bảo Đức Xuyên Nhất Nam và Thiên Hoàng của các người gọi ta một tiếng cha. À, không không không, gọi quản cùng một tiếng cha dù sao thì nhận loại con như vậy rất có lỗi với tổ tiên quản cùng sững sờ, buồn miệng nói ta cũng không muốn nhận loại con cháu khốn kiếp này sắc mặt tiều đảo cát xuyên cực kỳ khó coi trước khi đến hắn ta đã khoác lác một trận hứa hẹn sẽ hoàn thành nhiệm vụ của Đức Xuyên nhất nam và biết lần này mang theo không ít châu báu vốn nghĩ có thể phái một lượng lớn đệ tử đến bắc lương học tập dần dần hiểu rõ kẻ địch lại nghĩ biện pháp đánh trả bọn họ nào ngờ bắc lương vương Sa bài không theo lẽ thường bệ hạ tướng quân đức xuyên của chúng ta thật lòng muốn kết giao cùng quý quốc ngài cũng biết phù tàng ta có gần hai nghìn vạn dân chúng hơn nữa mỗi một nam nhân đều dũng mãnh thiện chiến kết giao cùng chúng ta chắc chắn không lỗ lãnh thiên minh nhìn tiêu đào cát xuyên thầm nghĩ tên khốn này đúng là do nhịn ta cũng nói thật lòng chỉ cần đức xuyên nhất nam và thiên hoàng của các người gọi quản cùng một tiếng cha ta sẽ đáp ứng tất cả lãnh thiên minh nhìn hắn ta bằng ánh mắt đầy thâm ý sao có thể thế được tiêu đào ca xuyên ca giận nói không thể à vậy thì không cần bà nữa ngươi đi đi đầy đồ lại tiêu đào ca xuyên nhìn lãnh thiên minh thầm mắng không thôi hắn không đàm phán được cái khỉ gì mà châu báu và mỹ nữ còn bị lấy mất Trở về chẳng phải chỉ có đường chết thôi sao? Bệ hạ, ý của ta là tướng quân Đức Xuyên và Thiên Hoàng hiện đang ở phủ tang xa xôi, có muốn cũng không gọi được. Ồ, cũng đúng, như vậy đi, người gọi cũng được. Hả? Lúc này thậm chí tiêu đảo cát Xuyên đã nổi sát tâm, tên khốn kia quả thật đang trêu đùa hắn ta. Nhưng nếu hắn ta không nhịn được thì vụ đàm phán này khó mà thành công. Đến lúc đó còn khó coi hơn Bệ hạ Ngài đang nghiêm túc ư Hiện tại đang ở trước mặt các đại thần của vương triều Bắc Lương đấy Lãnh thiên minh cười lạnh Lại còn đem các đại thần ra để chống lại hắn Xem ra Người không biết ra mặt của ta dày cỡ nào rồi Đương nhiên Vua không nói đùa Tiêu đào cát xuyên cằn răng Hùng hăng nói Được ta gọi Sau đó hắn ta xoay người tìm kiếm Xin hỏi, vị nào là quản cùng đại nhân? Quản cùng mếu máu Thoạt nhìn sắp khóc đến nơi rồi Hắn ta mới hai mươi mấy tuổi mà thôi Má nó, cái tên trước mặt Cũng sắp năm mươi rồi đấy Người đừng kêu nha Ta mà có đứa con nhiều người Sợ là mẹ ta sẽ tức chết đấy Tiểu đào cát xuyên hung tận Nhìn quản cùng Lại quay đầu nhìn lãnh thiên mình Lãnh thiên mình không tỏ thái độ gì khác Thở ơ ngồi đợi cha cuối cùng tiêu đảo cát xuyên cũng gọi khiến các bá quan văn võ nhịn không được cười ầm lên đương nhiên ngoại trừ quan cùng hắn ta thật sự không cờ nổi bệ hạ ta đã gọi rồi không được cha người không đáp thì không tính mặt quan cùng như đưa đám đại vương ngài tha cho ta đi tiêu đảo cát xuyên cũng đã hiểu rõ hắn ta nhìn quan cùng và nói quan đại nhân đây là ý của bệ hạ ngài nếu ngài không đáp ứng ta sẽ không dừng lại cha cha cha cha cha hắn ta gọi liên tục mười tiếng bất kể quan cùng trốn đến đâu hắn ta cũng theo tới những người khác cười nghiêng ngà rốt cuộc quan cùng thật sự chịu không nổi nữa ừ quan cùng đáp lại nghe hắn ta đáp tiêu đảo cát xuyên mừng như bắt được vàng cười nói bệ ạ hắn đã đáp ứng lãnh thiên minh cố nén cười ồ Cuối cùng thì cha ngươi cũng nhận ngươi. Tiểu đảo ca xuyên cô nén giận, nói. Vậy thì bệ hạ cũng nên tha thứ cho phủ tàng chúng ta đi. Tương lai, hy vọng chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn, giúp nhau học tập. Ta nói là Đức Xuyên Nhất Nam và Thiên Hoàng của các người gọi thì mới bỏ qua. Ngươi tính hay thật? rốt cuộc, tiểu đảo ca xuyên cũng không nhịn được nữa. Ngươi... bắc lương các người, đúng là khinh người quá đáng. Nếu vậy, chúng ta sẽ quay về, báo lại với tướng quân Đức Duyên rằng người đã làm nhục phù tàng ta như thế nào. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ khiến các ngươi đẹp mặt. Ồ, ta chờ. Nếu bệ hạ đã không muốn kết minh cùng phù tàng ta, vậy thì cho báo và mỹ nữ, kính xin bệ hạ để chúng ta mang về. lãnh thiên minh nhìn hắn ta, lạnh lùng nói. Mơ tưởng. Người, các người quá đáng rồi đấy. Sao có thể chiếm giữ tài vật của phù tàng ta? châu báu là do ngươi mang tặng còn những mỹ nữ phù tàng kia vừa khéo trong nội cùng cần một đám tỷ nữ dọn bồn cầu thế nên ta mới giữ lại bọn họ cuối cùng tiểu đảo cát xuyên cũng đã rõ lãnh thiền mình muốn chơi xấu được vậy thì xin cáo tử hy vọng bắc lương các người tự giải quyết cho tốt lãnh thiền mình nhìn tên ngốc kia lạnh lùng nói đợi một chút bệ hạ còn có việc gì ta đã hối hận Ta thu hồi những lời vừa nói Tiểu Đào cát xuyên Nhìn lãnh thiền mình bằng ánh mắt nghì hoặc Bệ hạ có ý gì Chẳng lẽ ngài đổi ý Muốn kết minh cùng phù tang ta Không phải Ta hối hận vì đã đồng ý cho ngươi quay về Giờ ta thu hồi Tiểu Đào cát xuyên phát hoảng Hai nước giao chiến không được chém sứa giả Chẳng lẽ bệ hạ không hiểu đạo lý tối thiểu này à Ta hiểu Nhưng ngươi có thấy người giảng đạo với súc sinh bao giờ chưa người đâu ngoại trừ đám mỹ nữ giữ lại dọn bồn cầu có lại giết hết cho ta bắc lương vương người không sợ tướng quân đức xuyên trả thù sao lãnh thiên mình cười to ta chỉ sợ đức xuyên nhất nam chết quá sớm không đợi được ta mà thôi ta còn muốn tận mắt nghe hắn gọi một tiếng trà đấy người đâu lôi xuống chém cho chó ăn một đám binh sĩ xông lên lôi tiêu đào cát xuyên ra ngoài Hắn ta không ngừng chửi bới Bệ hạ Đám người phù tàng này đúng là đáng giận Đến nước này mà vẫn muốn bệ chúng ta Thế nhưng nếu chuyện chém chết sứ giả truyền ra ngoài Quả thực rất khó nghe Tề dung nói Lãnh thiên minh cởi đáp Vậy phải xem là ai mới được truyền lệnh xuống Từ nay về sau Người tịch chính là súc sinh Không cần nói đạo lý với súc sinh Chỉ đáng thương cho quản đại nhân Sao lại có một đứa coi nhiều vậy chứ Tiếng cười vàng vọng khắp đại điện Đoạn đối thoại của lãnh thiền mình Và tiêu đảo Cát Xuyên Nhanh chóng lan truyền khắp Hoàng Cung Thậm chí là đồ thành Trở thành chuyện đàm tiếu Lúc rảnh rỗi của rất nhiều người Mà ở phổ tang xa xôi Khi nghe được tên này Đức Xuyên Nhất Nam có cảm giác Giết người cũng không giải được mối hận Trong lòng hắn ta Tướng quân Người Bắc lương thật sự là khinh người quá đáng Chúng ta cứ để chúng làm nhục thế à Bây giờ chỉ có thể nhịn con đường bắc lương đã không thể thông đành phải đổi một con đường khác vậy tướng quân có ý gì trước kia ta đã phái ra rất nhiều hạm đội đi chu du khắp các nước lần này có hạm đội trở về mang theo tin tức nói rằng ở phía tây đại dương có một đế quốc rất hùng mạnh trình độ khoa học kỹ thuật của họ cực kỳ tiên tiến vượt xa chúng ta cùng các quốc gia ở trung nguyên đó là đế quốc đại mất liệt điền hơn nữa xung quanh đó còn có vô số quốc gia Hiện tại chúng ta có thể nghĩ biện pháp kết minh với bọn họ, chỉ như vậy mới đối phó được Bắc Lương. Trên cơ bản, gần 200 vạn đại quân của Đại Lương đã tập kết hoàn tất, chuẩn bị tiến đến Biện Lương. Bên này, Lãnh Thiên Minh cũng bác bỏ kế hoạch đánh lén bên cạnh Trường Thành. Làm như vậy, chỉ có dân chúng chịu khổ, muốn đánh thì trực tiếp đánh với quân đội Đại Lương, sau đó đánh bại bọn họ. Lãnh Thiên Minh cùng Hiền Vũ Ngọc Nhi dẫn theo 20 vạn quân tinh nhuệ của Bắc Lương lên đường, tiến về Biện Lương chiến dịch to lớn nhất trong lịch sử trung nguyên sắp mở màn Đã từ rất lâu Lãnh Thiên Minh không đích thần tham chiến nhưng lần này thì khác trận chiến này không chỉ vì Bắc Lương mà hơn thế nữa chính là đánh cho dân chúng Đại Lương xem Lãnh Thiên Minh cưỡi gấu đại gấu nhị cùng tiểu hòa cũng bước lên hành trình sự tồn tại của ba con tuyết sơn hổ đã trở thành một loại tín ngưỡng Hiên Vũ Ngọc Nhi rất phấn khích có một người anh trai như vậy vốn là bất hạnh nhưng gặp được lãnh thiền mình lại là may mắn của nàng Thiên Minh ca ca chàng có biết không lúc đến Đô Thành Bắc Lương trên đường đi Thiếp vẫn luôn nghĩ nên nói với chàng như thế nào nhưng sau đó Thiếp phát hiện nói kiểu gì cũng thấy hợp cho nên dứt khoát nói thẳng trên đường đến Biện Lương Hiên Vũ Ngọc Nhi nói với lãnh thiền mình Lỡ như ta nói không thích nàng thì sao thiếp cũng đã nghĩ kỹ rồi nếu chàng dám không thích thiếp thiếp sẽ ở lì không đi dù sao thì thiếp cũng không giữ nổi giang sơ này nếu chàng không lấy thiếp thiếp cũng chẳng cần đại lương ôi chao ngọc nhi không ngờ da mặt nàng lại dày nhiều vậy đấy sao có thể gọi là da mặt dày được cái này gọi là tình yêu ha ha ha vậy hiện tại có muốn thể hiện tình yêu một chút không chàng có bệnh à dựa ban ngày ban mặt bên ngoài có rất nhiều người đấy nhóc con nàng thì biết cái gì nhiều vậy mới kích thích đừng đừng chàng mau lấy tay ra toàn bộ quân thủ thành biện lương cùng hắc kỳ quân đều đang gấp rút chuẩn bị để nghênh đón tân hoàng các dân chúng biện lương cũng không còn nhiều trước nữa những ngày vừa qua sau khi tiếp xúc với hắc kỳ quân, người dân đã hoàn toàn tin phục đội quân này hễ rảnh rỗi là bọn họ lại ra ngoài thành làm việc giúp dân chúng gieo trồng tu sở phòng ốc lại còn mang đến rất nhiều hạt giống mới mẻ. Hiển nhiên, những người này là nông dân chính hiệu, ngay cả Lưu Bất Đắc cũng bị choáng. Có thể huấn luyện được một đội quân đằng đằng sát khí mang đến cảm giác cực kỳ an toàn lại còn yêu dân như con hỏi ai mà không thích cho được. Trong thành biện lường Lưu Bất Đắc vừa ăn khoai nướng vừa nói Cậu khoan hãy nói món khoai lăng nướng này đúng là mỹ vị. Sau này ta tự quan Chắc chắn sẽ mở một cửa tiệm bán khoai nướng Liêu đại nhân Chỉ sợ ông không thực hiện được ý định đó Quán khoai lang của Hắc Kỳ Hậu Cần Hiện đã có ở khắp nơi Đợi đến khi ông mở quán e là cửa hàng bán khoai của Hắc Kỳ Hậu Cần chúng ta Đã trải rộng khắp đại lương rồi Vụ làm ăn này có vẻ không ổn đâu Hắc Kỳ Hậu Cần là thứ gì? Mạc nhị công mềm cười giảng giải cho ông ta một phen Nghe xong Liêu bất đắc nhiện không được Thở dài Thật khó tin, không thể tưởng tượng nổi Hắc kỳ quần vậy mà lại có tổ chức như vậy Chắc không được Mỗi lần chiến tranh Lương Thảo được vận chuyển cực kỳ nhanh chóng Thất Hoàng tử đúng là người trời mà Còn phải nói Đại vương của chúng ta là chiến thần giang thế đấy Ngay cả tuyết sơn hồ trăm tuổi Cũng phải phổ phục dưới chân ngài ấy Cho nên Ông nên cảm thấy may mắn Vì không là kẻ địch của đại vương Chuyện thất Hoàng tử có thể khống chế bạch hồ Là thật à? Là thật chứ còn gì nữa. Hơn nữa, còn là ba con đấy nhé. Ta đã từng gặp gấu đại, gấu nhị rất nhiều lần rồi. Gấu đại, gấu nhị à? Chính là tên do đại vương đặt cho hai con bạch hổ đấy. Còn mẹ của chúng thì tên là Tiểu Hoa. Liêu bất đắc lộ vẻ ngạc nhiên. Nếu như thất hoàng tử có thể không chế được bạch hổ, vậy thì phải lợi dụng việc này cho thật tốt. Có điều, tên của bạch hổ có hơi... Thời điểm Lãnh Thiên Minh và Hiền Vũ Ngọc Nhì sắp đến thành Biện Lương đột nhiên một truyền thuyết lan truyền khắp Biện Lương, thậm chí là Đại Lương Lão Trường có biết vì sao công chúa muốn lấy bắc lương vương không? Không rõ lắm, có người nói rằng muốn mượn sức bắc lương cũng có người nói từ đầu bọn họ đã thích nhau ai biết nguyên nhân thật sự đâu chứ Ta nói cho người biết chuyện này không đơn giản đâu Ngài Đồn lúc mới sinh ra bắc lừng vương không được sủng ái vì sao chỉ trong vài năm ngắn ngủi hắn có thể trở thành đại vương còn tạo ra hắc kỷ quân bách chiến bách thắng như thế người có thấy những binh sĩ hắc kỷ quân bên ngoài không chỉ là người bình thường mà thôi nhưng đi theo hắn lại trở thành vô địch thiên hạ biết tại sao không không biết bởi vì hắn là chiến thần hạ phàm thật à sao có thể chứ người không tin à hiện tại khắp nơi đều đang đồn ầm ca lên Nghe nói hắn vừa đến Đông Hải thì trời đổ mưa rào cả vùng đất bắt đầu sinh sôi khoai lang và bắp thành phủ ninh đột nhiên xuất hiện mỏ vàng hơn nữa tuyết sơn hồ trăm tuổi cũng phải cúi đầu trước hắn có rất nhiều người đã tận mắt nhìn thấy con tuyết sơn hồ kia hiện tại dân chúng Đông Hải đều cho bước họa của hắn trong nhà dùng để trừ tà phòng thiên tai đấy ôi chao, người quan hãy nói nghĩ kỹ lại quả nhiên là như vậy chẳng lẽ Bắc Lương Vương thật sự là chiến thần hạ phán? còn không phải, càng nghĩ càng thấy có khả năng. xem ra công chúa gả cho hắn là chuyện tốt. chưa còn sao nữa, nên mới nói đi theo Bắc Lương Vương chắc chắn không sai. tại mảnh đất Trung Nguyên chủ phố nhất phương Đông, trận đại chiến quyết định vận mệnh của cả Trung Nguyên sắp mở màn. trong khi đó, các nước phương Tây xa xôi cũng bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. Lãnh thiên minh có nằm mơ cũng không ngờ được tất cả những việc này. Theo như trí nhớ của hắn, quá trình phát triển công nghiệp ở Trung Quốc và phương Tây tương đương nhau. Nhưng sau khi hắn xuyên không, ngoại trừ vùng đất này vẫn là chính nó, thì tất cả đều thay đổi. Phương Tây, đế quốc đại bất liệt điên, cũng như phủ tàng, quốc gia này được hình thành từ bốn hòn đảo và nó đang phát triển cực nhanh trong vùng quay của lịch sử. Cuộc chiến thống nhất lãnh thổ vừa kết thúc, Nữ hoàng của đế quốc Đại Bất Liệt Điền sắp phải tạ thế và nữ hoàng mới được bổ nhiệm Y Lệ Xà, Bạch Đệ Một là nữ hoàng xinh đẹp trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại Bất Liệt Điền vị nữ hoàng chỉ mới 18 tuổi sở hữu sắc đẹp khuynh Quốc khuynh Thành này đã phát thệ suốt đời thuần phục đế quốc, vĩnh viễn không kết hôn hiện tại nàng ta đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ đất nước Hoàng cùng đế quốc Đại Bất Liệt Điền Y lệ Sa bạch đệ một ngồi trên bảo tọa được chế tạo từ vàng ròng, trong tay không ngừng xoay tròn mô hình thế giới. Công tước William, hạ đội trưởng từng nói với ta rằng thế giới này có hình tròn, nhưng những lão già trong giáo hội lại nói thế giới này hình vuông. Người cảm thấy thế nào? Nữ hoàng bệ hạ, thế giới suốt cuộc là như thế nào, ta cũng không nói rõ được. Vấn đề cao siêu này nên để những học giả kia trả lời. Vậy tướng quân Uy Liêm, hãy nhìn kỹ mô hình thế giới này. Nó đã hao tốn vô số tâm huyết của đội thuyền chúng ta. Đế quốc Đại Bất Lê Điên của chúng ta, gần 5.500 vạn nhân khẩu, vậy mà chỉ chiếm một khu vực nhỏ bé thế này ở phương Tây. huống hồ, trên thế giới này vẫn còn một khu vực to lớn chưa được khám phá ở phương Đông. Ta muốn hỏi, người cam tâm không? Nữ Hoàng Bệ Hạ, chúng ta vừa mới đánh bại Tô Cách Lan, đại bất liệt điền hoàn chỉnh vừa thống nhất hiện giờ toàn bộ quốc gia ở trong trạng thái đoàn kết trước này chưa từng có huyết thống cao quý như chúng ta quả thực nên chiếm hữu thêm nhiều lãnh thổ trên thế giới ta nghe nói đế quốc tây ban nha và đế quốc áo địa lợi ở phía đông của chúng ta đã lái đội thuyền của chúng tới từng lục địa trên thế giới cố gắng cướp hết tài sản của những người dân lạc hậu ta cảm thấy chúng ta không thể thua kém chúng Chuyện này xin nữ hoàng bệ hạ hãy yên tâm. Đại bất lề điên của chúng ta sở hữu hải quân lớn mạnh nhất thế giới tuyệt đối có thể xưng bá trên hai dương tây Ba Nha với áo địa lợi chẳng qua chỉ nhân lúc chúng ta nội chiến mà cướp mất tiền cơ. Sớm muộn gì chúng ta cũng vượt qua chúng. Không, tướng quân Uy Liêm điều ta cần không phải là vượt qua chúng. Chúng vốn chỉ có huyết thống man dợ nhưng lại chiếm phần lãnh thổ gấp mấy lần chúng ta. Thứ ta muốn không chỉ là vài hòn đảo Ta hy vọng tất cả lục địa đều trở thành của đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn của chúng ta. Công tức ủy liêm nhìn cô gái mới chỉ 18 tuổi này với vẻ kinh ngạc, dạ tâm to lớn và thủ đoạn tàn nhẫn của nàng ta hoàn toàn vượt xa khỏi tưởng tượng của mình. Hy vọng đế quốc mặt trời không lặn có thể huy hoàng trở lại dưới sự dẫn dắt của nàng ta. Đào Tô Cách Lan, Đại Bất Đề điên Bên lò luyện gang của một tiệm rèn một chàng trai đang nhìn chăm chăm vào hơi nước không ngừng bốc lên mà ngần người. đột nhiên bánh răng xung quanh hơi nước bắt đầu chuyển động, chàng trai kia phấn khích hô lên. thành công rồi, hơi nước quả thực có thể chuyển hóa thành động lực, quá tuyệt rồi. một người đàn ông trung niên tiến vào và mắng. nếu khắc man, con không thể lơ là công việc như thế được, con nên đến xưởng đóng thuyền làm việc, vì nếu hoàng tạo ra những chiếc thuyền gang thép, đổi lấy bánh mì cho con. thưa cha. Con biết rồi, những phát minh này của con thực sự sẽ có tác dụng lớn, mọi người phải tin con. Người đàn ông trung niên lắc đầu bỏ đi. Thành biện lương, để đón tiếp vua và công chúa Bắc Lương tới thăm, toàn bộ hắc kỷ quân đã nghiêm trình đợi sẵn, mà một ngày trước khi lãnh thiên minh tới nơi, bầu trời bỗng xuất hiện dị tượng. Một màu đèn bao trùm lấy núi hạc bên ngoài thành biện lương, sau đó cả ngọn núi lớn xảy ra vụ nổ kinh thiên động địa. Vô số binh sĩ ngay lập tức chạy tới núi Hạc điều tra thêm cả vô số bách tính tò mò cũng chạy sang bên đó trên một ngọn núi nhỏ họ phát hiện một cái hố khổng lồ Ôi chao chuyện gì thế này tại sao nơi này lại xảy ra nổ chứ không biết được tự dưng có dị tượng lẽ nào trời cao đang muốn truyền tải thông điệp gì có khả năng đấy qua đó xem thử người phía trước tại sao không nhúc nhích thế chuyện gì vậy Nhân đường nào, nhân đường nào, để ta xem xem. Một thanh niên cố gắng chen vào trong, đối mặt với cái hố tự nhiên khổng lồ kia mà bỗng chốc đưa người, chỉ thấy một bức tượng đá hình người dựng ngay giữa trung tâm của hố, bức tượng này mặc áo giáp trông rất uy vũ mà bên cạnh còn có ba bức tượng của ba con hổ lớn. Ôi mẹ ơi, chuyện gì thế này? Là do vụ nổ ban nãy nổ ra đó. Trời đất! vậy chắc chắn là ông trời đang nói với chúng ta thông tin quan trọng gì đó rồi mau nhìn kìa bên dưới hố có một tấm bia đá có người hô ầm lên mấy binh sĩ nhanh chóng chạy sang dọn sạch tấm bia đá đám đông cũng hiếu kỳ nhìn theo giữ thiên đồng tôn hắc kỳ đại quân hoa hạ nhất thống phúc trạch vạn dân thần long hộ thể thiên mệnh đương trung bạch hổ giang thế chiến thần quy lai tất cả mọi người giật mình qua hồi lầu vẫn im lặng hắc kỳ quân bạch hổ chiến thần đây vua bắc lương này đúng là chiến thần hạ phàm ư ông trời cũng hiền linh rồi lúc này đây lãnh thiên minh đã tiến vào địa giới thành bệ lương nhưng không biết được cảnh tượng đang diễn ra trong thành bởi vì hắn và hiền vũ ngọc nhi đang ăn cạo hồ lô ngọc nhi tại sao cạo hồ lô này không bỏ hạt ở giữa đi hả Kẹo hồ lô không phải lúc nào cũng thế này à? còn bỏ hạt được á? tất nhiên rồi, thế này không chuyên nghiệp gì cả. lúc nào đó ta sẽ bảo sạp hàng ăn của ban hậu cần trong hắc kỳ quần thêm món cạo hồ lô này. bỏ hạt đi, chắc chắn sẽ rất được yêu thích. đại vương liêu bất đắc đại nhân gửi thư đến. ồ, lãnh thiên minh tỏ ra nghi hoặc. ngày mai là mình đến biện lương rồi, sao hôm nay còn viết thư nữa? lãnh thiên minh mở thư ra đọc qua. Sao thế? Thiên Minh Huỳnh, không xảy ra chuyện gì chứ? Thiên Vũ Ngọc Nhi hỏi Liêu Bất Đắc này nói rằng ngày mai chúng ta đến rồi đừng vào thành mà tham gia luôn vào buổi duyệt bình của Hắc Kỳ Quân ở bên ngoài thành nói là để cổ vũ sĩ khí quân đội Đó là chuyện tốt mà nếu Liêu Bất Đắc đã sắp xếp như thế chắc chắn là có dụng ý Thiên Minh Huỳnh có thể thể hiện uy phong trước mặt bách tính của Đại Lương Ừ, cứ làm theo lời ông ta đi Ông ta còn đặc biệt dặn dò, ta phải mặc thêm chiến giáp, gợi bài khổ, không biết đang suy tính điều gì đấy. Ngày hôm sau, khi mặt trời mọc lên, vô số bách tính thành Biện Lương đã tập trung ở tường thành hoặc trên khoảnh đất trống bên ngoài thành. Đám đông chí chít, liếc mắt nhìn ra không thấy điểm cuối. Hôm nay, các nha dịch hồ cả một ngày, nói rằng công chúa và vua Bắc Lương ngày mai sẽ đến Biện Lương và sẽ tiến hành duyệt binh bên ngoài thành, cổ vũ sĩ khí. Bởi vì địa điểm có hạn nên lần này chưa có vạn tướng sĩ của Hắc kỳ quân tham gia duyệt binh, tất cả binh sĩ Hắc kỳ quân tham gia duyệt binh đều mặc áo giáp đen và vàng kim thống nhất. Trên người họ đeo mặt nạ bằng chất liệu đặc biệt, cùng với vô số hắc kỳ từ đằng xa nhìn lại giống như một vùng biển đen mang đến cảm giác uy nhiếp vô hình. Lúc này đây, mười vạn đại quân dàn hàng trước đài cao vừa mới dựng lên, đứng thẳng tắp đợi đại vương của họ đến lộc cộc lộc cộc khi tiếng tù và khổng lồ vang lên từ đằng xa nhìn lại cuối cùng cũng nhìn thấy quân đội đang hướng về phía này ôi nhìn kìa đó là ông hồ ư hơi như là thế đấy chẳng lẽ là ông hồ thật à mau nhìn kìa vua bắc lương cưỡi bạch hổ tới thật kìa lời nhắc của ông trời không hề sai đâu đám đông xung quanh bỗng chốc xôn xao hẳn lên Đối với họ mà nói Có thể nhìn được cảnh tượng này Vốn đã không ai dám tin huống hồ là khi hôm qua mới xảy ra sự việc như thế Gừ Gừ Khi vài tiếng hồ gầm rất vang rội vọng tới Tất cả bách tính biện lường sững sờ Ôi chào Mau nhìn kìa Có tận ba con bạch hổ. Trời đất ơi Đúng là ba con thật giống y hệt với tấm bia trong hố tự nhiên trên núi hạc hôm qua Xem ra Vua Bắc Lương này đúng là chiến thần hạ phàm rồi. Vua Bắc Lương? Có không ít người nhanh chóng thấy phấn khích rồi hô ẩm lên. Từ đằng xa trông thấy đám đông đang hò hét, lãnh thiên minh chợt thấy khá mơ hồ. Tuy bản thân ta hiện giờ là con dẹp của Đại Lương, nhưng dù sao, sau này Đại Lương cũng thuộc về Bắc Lương ta. Tại sao bách tính lại lạc quan đến vậy? Lãnh thiên minh cưỡi gấu đại, gấu nhị và tiểu hòa theo sát bên cạnh, Mà hiên vũ ngọc nhì vì không dám cưỡi bạch khổ nên ngồi trong xe ngựa phía sau. Khi nhìn thấy lãnh thiền mình càng lúc càng đến gần, mười vạn hắc kỷ quân bắt đầu dùng vũ khí trong tay gõ xuống nền đất, miệng cũng phát ra tiếng u u ù cùng nhịp gõ. Tất cả mọi người có mặt ở đó im lặng hẳn, âm thanh của mười vạn người cùng tiếng gõ khiến mặt đất thoáng rung lên, tiếng hô đồng thanh kia càng làm người ta cảm nhận được một luồng khí lưu mạnh mẽ. Lãnh thiên minh cưỡi trên bạch hổ tới trước đài cao, sau đó dắt hiên vũ ngọc nhì từ trên xe ngựa xuống, chậm chậm bước lên đài, ba con bạch hổ đứng ngay bên dưới. Lãnh thiên minh vẫy vẫy tay với 10 vạn hắc kỳ quân, khiến tất cả nhanh chóng im phăng phắc. Ai mà chưa từng đích thân trải nghiệm thì không bao giờ hiểu được cảm giác chấn động này. Chẳng qua chỉ là một động tác đơn giản, nhưng 10 vạn đại quân lập tức nến bặt để cả liêu bất đắc ở bên cạnh cũng sững sờ. Suốt cuộc, đây là một nhánh quân như thế nào? Tuy rằng mình sắp xếp mạc nhị cầu tổ chức duyệt binh, nhưng năng lực của hắc kỳ quân này đúng là vượt xa tưởng tượng của mình. Tuy rằng lãnh thiên mình không biết rõ tình hình cụ thể thế nào, nhưng hắn không ngốc. huống hồ, như những lão binh hắc kỳ quân, vẫn luôn theo mình nhiều năm, không hiểu sao, trong lòng cũng thấy hăng hái hẳn. Các sĩ binh, Có nhớ lần ruột binh ở Thành Thanh Châu năm đó không? Khi đó, rất nhiều người trong số các người vẫn chưa phải là chiến sĩ của Hắc Kỳ Quân. Ở Đông Hải khi đó, vẫn còn rất nhiều thân nhân của chúng ta, ăn không đủ no. Khi đó ta từng nói với các người rằng, đi theo Hắc Kỳ Quân là có thể ăn no, là có thể nhận được đại ngộ công bằng nhất. Ai cũng vậy, chỉ có dựa vào năng lực của chính mình mới có thể thay đổi được vận mệnh của bản thân. Vậy hôm nay,